Quảng trường 171 trên đường Phi Hành Đi ra khỏi luyện giật sư công hội Tiêu viêm nhìn xung quanh Sau đó đi về hướng trung tâm thành Lơi đặt Phi Hành vận chuyển đội Xuyên qua mấy cái ngã tư xa lạ Thuận tiện hỏi mấy người đi bộ Sau hơn 10 phút Tiêu viêm rốt cuộc đứng trước quảng trường Cùng Phi Hành vận chuyển đội Trước quảng trường có hơn 10 con điều thú khổng lồ Loại điều thú này có tên là Hậu Dực Điều Chúng không thuộc về hàng ngũ ma thú mà chỉ là một loại chim có tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ bị loài người thuần hóa bởi vì số lượng cực ít, cho nên bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng loại vận chuyển đội kiểu này. Loại hậu dược điều này có tốc độ mặc dù thua kém một chút so với ma thú phi điều rất nhiều. Bất quá lại dai sức, chỉ cần một bữa ăn no có thể bay liên tục 4-5 ngày trời. Hơn nữa, nó có thể mang trên mình một lượng hàng vượt quá 5 sáu lần trọng lượng cơ thể của mình Bay trong một thời gian dài Vậy hậu dực điều này nếu chiến tranh xảy ra Sẽ bị đế quốc cưỡng chế thu hồi Thẳng đến khi chiến tranh kết thúc Mới trả lại Cho nên chúng đều rất dày dặn Kinh nghiệm chiến trường Một tiếng động lớn Và đập mạnh vào tai tiêu viêm Làm cho hắn lỗ tai Ông lên một hồi rồi mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần mạnh mẽ lắc đầu tiêu viêm ngẩng đầu nhìn đắn người đang chật chội giữa quảng trường phát hiện bên cạnh một đầu hắc sực điểu đều có một đội ngũ thật dài thậm chí trên cái thang gỗ bên cạnh con chim tiêu viêm có thể nhìn thấy một người đang dùng sức lực chế phục con chim ngạc nhiên nhìn một màn này một lúc lâu sau tiêu viêm mới lắc đầu lôi kéo một người qua đường hỏi địa phương mua vé Lúc này mới nhanh chân đi tới một góc phía đông nam quảng trường để mua vé. Đứng trước bàn mua vé là một người hằng. Hắn người dài, thấy đội ngũ này, Trừ Viêm cũng chỉ biết lắc đầu, bắt đầu chán lặng đứng chót bàn hằng đợi. Trong lúc chờ đợi, tiếng ồn uyên náo vẫn không ngừng nghỉ. Ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Trừ Viêm có chút hâm mộ Tiểu Y Tiên. Hiện tại hắn mới biết được, có một đầu phi hành ma thú thật tiện lợi vô cùng. Chỉ cần thổi sáo một cái là nó có thể quý sông pha đến đấu khí đại lục Mẹ nó Sau này cũng phải kiếm một đầu ma hình Phi hành ma thú mới được Cắn răng tiêu viêm trong lòng hung hăng nói Tiên sinh Người muốn đến chỗ nào Lúc tiêu viêm đang suy nghĩ Một thanh âm lưỡi tử chợt vang lên trong đầu Ách Hơi sửng sốt tiêu viêm phát hiện Đã đến lượt mình Một lưỡi tử quần hoa áo lệ Đang ngồi bên trong quầy tươi cười hỏi Bất quá Tiêu viêm thấy lũ cười có vẻ không kiên nhẫn. Bên cảnh phía đông đế quốc tới Tháp Nhĩ qua đại sa mạc. Tiêu viêm nhìn lữ tử trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nói. Nghe vậy lữ tử hơi bĩu môi, thấp giọng thầm than một tiếng. Sau đó xé một miếng da thú đặc thù thành một cái phiếu. Bất quá lúc làng đưa phiếu cho Tiêu viêm, ánh mắt mất đi sự kiên nhẫn, chợt dừng lại ở huy chương trước ngực hắn. Hết thời cánh tay đang đem lá phiếu trượt cực lại, sau đó khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Viêm, đem tấm phiếu nhanh chóng rút về, đồng thời khuôn mặt đột ngào mỉm cười, cẩn thận hỏi dò: "Đại nhân, ngài là luyện dược sư ừ, có việc gì không?" Tiêu Viêm cau mày: "À, không có gì. Chỉ là dựa theo quy củ của đế quốc, luyện dược sư có thể miễn phí hưởng thụ vận hành phi chuyển. Cho nên chúng ta có phi hành tú chỉ dành riêng cho luyện dược sư." Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu Nữ tử lại vội vàng lắc đầu cung kính nói Nghe vậy tiêu viêm lần nữa sừng sốt Một lát sau không khỏi có chút cảm thán Làm thân phận luyện dược sư Quả nhiên thực cao quý Ngoài cả chuyện nhỏ này cũng được đế quốc giải quyết thỏa đáng Khó trách Nhiều người chỉ cần thấy luyện dược sư đã đã cung kính sắc mặt Loại nghề nghiệp này cao quý hơn xa tiêu viêm Từng dự tính trước kia Nhìn ánh mắt kính sợ cùng ngưỡng mộ xung quanh Tiêu viêm vỗ nhẹ nhẹ lên huyền trọng xích. sau đó theo lữ tử trong quẩy bước đi. Trên đường, vì lữ tử có chút nhăn sắc kia không biết là vô tình hay cố ý mà cái mông lớn cùng eo nhỏ không ngừng lắc lư làm bộc lộ những đường cong hình vòng cung, mặc dù không tính là tuyệt sắc, bất quá phối hợp đối với quần áo sát người cũng đủ khiến cho người khác muốn phún hỏa. Đi ở phía sau, tiểu miem không chỉ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt Hắn không phải là thuộc loại tinh trùng dồn lên não Cho nên cũng không có hứng thú phóng đá mà làm hỏng chuyện lớn Sau khi đi qua một hành lang Một đầu điểu thú xem chừng không nhỏ hơn so với hậu dựng điểu Xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm Ánh mắt quét qua cự điểu Có vẻ hung hãn Tiêu Viêm trong lòng có chút kinh ngạc Phát hiện không ngờ đây là một đầu phi hành ma thú Xem hơi thở cổ lõ chắc chỉ dừng ở nhất giai, mất quá, điều viêm lại linh cảm. Năng lượng phong thuộc tính. Lưu chuyển xung quanh thân mình, chứng tỏ đây là một đầu phong thuộc tính mà thú tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn nhiều so với lại ma thú khác. Trên lưng phi hành ma thú có một căn phòng nhỏ sử dụng loại gỗ đặc thù rất nhẹ, được cột vững vàng vào thân của mình con thú. Trong căn phòng không ngờ là có mấy căn phòng nhỏ hơn. Tiêu viêm ánh mắt thoáng phát hiện Thấy trong đó có hai phòng Đã có người vào ở Nhìn sắc phục rõ ràng đều là luyện dược sư Đại nhân đây là phi hành ma thú Nó sẽ rất nhanh đến Biên cảnh phía đông Gia Mã Đế Quốc Thành thị lơi đó gần tháp qua nhĩ đại sa mạc Dừng lại trước thân ma thú Lữ tử nhẹ giọng nói Ân hơi hơi gật đầu Tiêu viêm mũi chân điểm lên trên Đất thân mình chầm chầm Đáp nên trên cái lưng rộng rãi của con chim, sau đó lữ tử mang ánh mắt u ám khỏi căn phòng lần đầu tiên lên cái phi hành ma thú này tiêu viêm tự không biết là một luyện dược sư cao quý hắn có tư cách để hiệp thụ thiếp thân hầu hạ mà cái gọi là thiếp thân hầu hạ ý tứ ra sao chắc làm nhân đều sẽ minh bạch lúc đầu lữ tử dẫn đường hành động như vậy chính là hy vọng tiêu viêm có thể để cho làm thị nữ đồng hành Bất quá, Tiêu Viêm ở phương diện này không nắm hiểu, cho nên tình ý của làng trực tiếp bị từ chối. Sau khi Tiêu Viêm lên phi hành ma thú không lâu, có thêm một vị địa vực sư nữa. Lửa. lửa lên theo, sau đó chốc lát Tiêu Viêm rốt cuộc cảm giác được, hai cánh thật lớn của phi hành ma thú bắt đầu chậm rãi vỗ vỗ, từng đạo năng lượng phong thuộc tính lượn lờ dưới thân thể, cuối cùng thân thể con ma thú bay bọt lên cao. Sau một tiếng hót rõ to, các phi hành ma thú dưới sự chỉ huy của tuần thú sư liệu người bay về phía đông đế quốc ngồi bên cửa sổ căn phòng tiêu viêm nhìn mấy thứ mây mù dần dần bị bỏ lại đằng sau trong lòng đột nhớ xuất hiện hai từ máy bay hai từ có vẻ xa lạ người khổ lắc đầu sau một lát tiêu viêm tĩnh tâm lại chậm rãi bước vào trạng thái tu luyện Hắc nham thành, cách biên giới phía đông không xa Cho dù là một đầu ma thú Tốc độ rất nhanh cũng phải bay 3 ngày thế ra mới có thể đến Tiêu viêm cũng không nguyện ý lãng phí thời gian này Sắc trời dần chuyển về tối Đang hăng say tu luyện Chờ tiêu viêm bị một loại âm thanh dị thường làm cho bừng tỉnh Chậm rãi mở mắt Tiêu viêm phát hiện trăng đã lên Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xua đi một phần hắc ám của bầu trời Nhẹ nhàng thở ra một miệng trọng khí Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhìn sang căn phòng bên trái, tiếng làm lử thở sốc. cùng tiếng lư tử riêng rĩnh giống như là ma âm đâm sâu vào lão, không ngừng truyền đến. Mẹ nó thấp giọng mắng một câu, bây giờ Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao hồi chiều lư tử đó không ngừng khiêu khích mình như vậy, nguyên lai like là là có loại phục vụ này. Bất đắc dĩ lắc đầu, loại trạng thái này Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục tu luyện thở dài một hơi, từ lạp giấy lấy ra huyết liên tinh bằng linh diễm thảm cùng miếng tam giai ma hạch cẩn thận đặt trên bàn, sau đó búng ngón tay vào chiếc nhẫn màu đen kịt, dược đạo từ trong đó nhẹ nhẹ đi ra. "Thế nào? hiện tại có thể luyện chế huyết liên nan rồi à?" Liếc mắt nhìn ba loại tài liệu trên bàn, dược đạo cười nói: "Ân, sớm chuẩn bị cho tốt, sư phụ ạ. Dù sao cũng nên hoàn thành sớm." nếu vận khí tốt, không chừng có thể nhanh chóng gặp dị hòa cũng lên. tiêu viêm cười gật đầu, nghe rực lão cười cười cũng không có chút từ, thân hình bay lên mặt đất gật đầu, cũng tốt. quyết liên đan cũng chính là ngũ phẩm cao dài đan dược, thời gian luyện chế đích xác cần khoảng 2 ngày. nếu hiện tại rạch rỗi thì làm luôn cũng được. ngũ phẩm đan dược, nghe vậy tiêu viêm kinh hãi, hắn không ngờ quyết liên đan lại đạt tới cấp bậc này. Ngũ phẩm đan dược sợ rằng cả gia mã đế quốc cũng chỉ có thể đan vương cổ hà là có thể luyện chế Hào hào tham khảo học tập đi Xem quá trình luyện chế dược cao cấp Đối với người cũng không có ít chỗ tốt đâu Nhắc nhở tiêu viêm một tiếng Sự lão chậm chậm Lộ ra bàn tay nhất thời một ngọn lửa màu trắng đục từ bàn tay bốc lên Nhìn ngọn lửa màu trắng đục này Tiêu viêm nhịn không được liếm mép đó chính là dị hỏa mà hắn ngày đêm mong muốn. Thản nhiên nhìn ngọn lửa màu trắng đục trên tay, đợi khi nó dâng lên cao, dược lão thở nhẹ một hơi, sau đó đem miếng vĩ tam dai ma hạch bỏ vào quá trình luyện chế với đen đan trên cung trung cũng bắt đầu.